Trường 771 Ám sát Trong bóng đêm, đám người tiêu viêm im lặng, bí mật tiến tới Khi trăng xám như một cái bánh xe chậm rãi leo lên trên bầu trời Thì trong rừng rậm, dưới tường lũng chuyên gia động tính rất nhỏ Hải lão, nếu như lần này tiến hành ám, sát thuận lợi, các vị không cần lộ diện Còn nếu như thất bại, vậy cần các vị tiếp ứng Cùng với video tòa chuẩn bị xong Tiêu viêm quay sang Hải Ba Đông chậm rộng Ân, Hải Ba Đông gần đầu sắc mặt ngưng trọng nói Cẩn thận một chút, ta sẽ chú ý tới tình trạng trong thành Tiêu viêm mỉm cười nhìn sang Mỹ Đô toa thấp giọng Đi thôi nghe vậy Mỹ đồ Toà đã đổi một thân y gần đầu Thân hình vừa mới động, liền hiện giữa không trung rất xa trong bóng điểm bao phủ toàn thành vẫn như cũ với một lớp phòng thủ xâm nghiêm Bởi vì sợ tạo ra động tính quá lớn, Tiêu Viêm không dùng họa lực đấu khí mà đem Tử Vân Dực rất lâu không gọi ra. Tử Vân Dực tốc độ thua xa với cánh từ đấu khí, nhưng lại ngụy trang rất tốt trong đêm. Hơn nữa, lần này đến ám toán chứ không phải là tới công thành chiến. Chấn động Tử Vân Dực thân hình, Tiêu Viêm từ từ bay lên không, cuối cùng trong ánh mắt Mỹ đồ tòa hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh. Dưới sự che dấu của màn đêm bay đi Lấy tốc độ hai người chỉ là mấy nhịp hô hấp Đã tới cách tường thành không xa Hạch mắt đảo qua Cả hai lặng lẽ thở dài một hơi Hơn phần nửa đấu vương tuần trai bên kia Đã bị triệu hồi Đám binh lính còn lại tuy đông Nhưng chân chính thì hầu như không thể tạo thành Quý hiếp quá lớn tới hai người bọn họ Hai người im lặng chờ đợi trong bóng tối Khi hai gã đấu vương giao nhau Đổ ra một chỗ trống Hai người hóa thành hai đạo bóng đen Hằng Nghi Tiểu Viêm lao vào trong thành, chui vào một cái phòng như bóng ma. Tách Sa Đi nhớ rõ đắc thì lập tức rời đi về căn cứ Hắc Sơn tập hợp. Viêm liếc nhìn bóng người bay qua bay lại trên trời, kế sát tài Mỹ Đồ Tòa hạ thấp âm nói: "Hay vậy, Mỹ Đồ Tòa có chút trần chờ, rằng liền không gọi là tự nhiên không có bao nhiêu trở ngại. Vấn đề là Tiêu Viêm một khi bị chúng cường giả phế công, muốn chạy trốn cũng có vài phần nguy hiểm." À ha, yên tâm đi, mặc dù ta không phải đố tông cường giả, nhưng nếu muốn chạy trốn, không có bao nhiêu đấu ngoạn có thể ngăn cản ta. Như cảm nhận được một đôi mắt hơi có chút chần chờ nhìn mình chăm chú, Từ Viêm mỉm cười thấp giọng nói: "Ừ, vậy thì cẩn thận một chút." Thấy Từ Viêm nói vậy, Mỹ Đồ Tòa cũng khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. "Ất, Mỹ Đồ Tòa tiếp tục đầu cũng không có kéo dài thời gian. Ánh mắt giữa khung trùng hơi chấp động thân hình vừa động thân hình như là một tiết chớp phóng đi đưaa mắt nhìn Mỹ đồ tòa rời đi tiểu viềm thở xài một hơi xác định phương hướng rồi bánh theo chiều ngược lại trong thành thị ngồi trên mái nhà một tòa lầu lớn tiểu ít tiên đang nhắm chặt haii mắt đột nhiên mở ra ánh mắt tại lời Mỹ đôtòa cùng tiêu viêm lướt đi chợt mì mắt cục xuốngth thấp giọng lậm bẩ ta có khả năng làm thì đã làm hết có thể thành công hay không Còn lại xem chính các ngươi, bộ làn cốc truyền địa. Đoạn lạc tại mảnh đất phía Tây Bắc trong thành, khác với phần còn lại, nơi này tuy ban đêm nhưng mà đèn đuốc sáng trưng, dưới đất quân lính võ trang đầy đủ không ngừng tuần tra, trên trời đấu vương cương dạ bay qua bay lại. Ngoài ra, trên mấy cái tiễn tháp xung quanh cũng mai phục không ít cao thủ, ánh mắt sắc bén mà độc của bọn họ không ngừng đảo qua bên trong doanh địa, tùy thời sẵn sàng hành động. Xem ra lời này phòng bị xâm nghiêm Như vậy tất Cần cái gì đó bảo vệ Ngoài doanh địa Trong bóng đêm chợt một bóng mờ người Mờ mờ hồ hồ hiện ra Chật mèn theo một chỗ trống không lớn Chỗ lan can bên cạnh Những cái cột cổ lớn mà vào Tùy nói nơi này phòng ngự xâm nghiêm Nhưng thiếu khuyết cường giả đấu tông tọa chấn Với tiêu viêm Cũng không có mấy cái tác dụng Tùy rằng Hắn chỉ là cấp bậc đố hoàng, nhưng nhớ linh hồn cạo ứng của hắn, giúp hạn chế khả năng bị bại lộ. Cả doanh địa tuần tra xâm nghiềm không ai phát hiện ra một đạo bóng đen nhanh chóng tiếp cận đài trung tâm. Khi tiêu viêm tiến vào mộ làn cốc doanh địa, thì Mỹ Đô Toa cũng xâm nhập vào Kim Nhạn Tông, một tòa chiến địa cực lớn cùng cực kỳ xa hoa, ánh mắt xuyên qua khai hở của mái ngói, Mỹ Đô Tòa đạo mắt qua, bên trong vọng ra từng đạo tiếng rên rỉ của nữ tử, cùng từng trang cười quen thuộc của Lam Tử, trong mắt là cảm thêm hẳn ý. Sớm đã ngày qua, Tông chủ Kim Nhạc Tông cực kỳ phong lưu, không nghĩ tới ngay tại đây cũng tìm đến cảm giác khoái hoạt phong lưu. Từ đầu ngón tay nhỏ bắn ra một luồng, thất thải năng lượng, nhưng lại dị thường lồng đậm, chậm rãi ngưng tụ. Năng lượng đã ngưng tụ, nhưng Mỹ Đô Tòa chưa lập tức hành động. Còn mắt khép hở như tiến vào trong trạng thái tu luyện, cơ thể không chút nhúc thích. Nhưng đầu ngón tay lăng lượng càng ngày càng tích tụ, chân chính sát chiều một cách tất sát. Mà ám sát cũng là đồng dạng chỉ một kích. Vậy là một nắm vững thời cơ. Bộ làn gốc doanh điện. Tại giải đất trung tâm một tòa liều trại khổng lồ tọa chấn. Tại góc khuất của liều Trại là một cái bóng đen từ từ hiện ra. Ánh mắt chăm chú nhìn vào liều trại Lát sau không khí thoáng có chút Hiện lên một đạm tia lửa Trợt trên mái lều to lớn là một lỗ thủng Mà tình hình trong liều cũng bị thu lại Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu to lớn Chỉ có ba bóng người giả lùa Tự nhiên là mộ lan tam lão Giữa các này ba người ngồi thành hình tam giác mắt, mắt nhắm nghiền Trên người bọn họ toát ra một cỗ năng lượng màu đỏ yêu dị Cỗ năng lượng này tuần hoàn cách quanh ba người Sau đó chui vào một người có hơi thợ yếu nhất Thiệt nhiên vị mộ làn cốc trưởng lão này Chính là hộ đầu nhân trưởng lão Ngày đó bị tiêu viêm đánh trọng thương Và xem bộ sáng của bọn họ hẳn Là đang liên hợp chữa thương Tam tú màn hoàn quyết quả nhiên thần diệu Lại có thể giúp nhau chữa thương Ở nước hiệu quả có chút xa xỉ Không hổ là công pháp cao nhất Của bộ làn cốc A Lấp ở phía ngoài quan sát Tiêu viêm nhìn bộ sáng 3 người Trong lòng không khỏi kinh ngạc Vị trí Tam thú mà nón quyết trong lòng cũng được đề cao rất nhiều, nếu trong viêm mình có người tu luyện được pháp quyết này thì hiệu quả không nhỏ tí nào. Nhẹ nhàng thở một hơi, tiêu viêm dần ngừng động tinh thần, đấu khí trong cơ thể lặng yên mà vận chuyển. Trong chướng bồng, quá trình chữa thương kéo dài tầm 10 phút mới dần đình chỉ và người cũng chậm rãi mở mắt. Thế nào? Nhìn đạo huyết sắc năng lượng từ từ tiến vào cơ thể hổ, lão đầu. Hai người còn lại thờ vào nhẹ nhõm mở việc hỏi đã khôi phục một ít bất quá thường thế vẫn còn rất lặ chỉ sợ phải đem lục phẩm đ dược tảng chữ trong cấp dùng mới có thể sắc mặt hộ đầu trưởng lão âm trầm nói ông nghĩ tới tiểu từ kia thủ đoạn như thế thật đã xem thường hắn một vị mộ lan trưởng lão cao mảnh nói lần này chỉ là chịu thiệt vì trở tay không kịp hơn nữa hắn cùng nhạc lạc tiên thi cái họa liền kia cũng hẳnị tiêu hào rất lớn Trong khoảng thời gian ngắn, không có khả năng khôi phục, hồ đầu trưởng áo trong ánh mắt hiện nên chút oán độc nói, chờ tinh nhệ cường giả trong cốc đới. Lúc đó, tiếp tục liên hợp với Kim Nhạc Tông, xem như Độc Tông không tham dự nữa, tất nhiên cũng muốn đem viên mình, chém giết máu chảy thành sông là không thể không được. Hai gã trưởng lão còn lại cũng âm chầm gật đầu, lần này liên hợp tấn công, ra mãi đế quốc, nếu mà không công mà lui, ngày sau tại Tây Bắc địa vực. Bộ làn cốc bọn họ còn có thể sống yên sao về mặt sau mặc dù tham gia tông môn đại hội tất nhiên cũng sẽ trải qua không biết chào phúng cái khi hai người mới gật đầu thì một đạo âm thanh bé nhọn trói tay vàng l khắp doanh địa nhìn thấy tiếng động rất mặt mục làn tàm lão chượt biến đổi câuhổ thân hình vừa động liền đen vị hộp hổ hộ đầu trưởng ãoo đang trọng thương che ở phía sau Mắt nhìn bọn họ vừa động liền liều chạy chợt vỡ ra, một bóng người bao bọc gần sắc qua màn, lướt vào cùng kình phong sắc bén. "Điêu Viêm, ngươi quả nhiên đến đây." Nhìn bóng người nhanh chóng như tia chớp bạc, đồng tử Mộ Lan tâm lão nhất thời thu nhỏ chợt hết lớn, cùng lúc đó là đấu khí hùng hồn bạo phát. Chợt hai người liên thủ quyền đao nhắm thẳng bóng người lao tới. Hai đạo quyền ảnh kéo theo kình phong hung mãnh, nhanh như thiểm điện trong nháy mắt quanh kích trên bóng trắng kia. "Phốc!" đòn nghiêm trọng óng trắng cả người một trận run rẩy, ánh mắt kinh hãi của bộ lang tam lão chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh đã có kinh nghiệm cùng với tiêu viêm giao thủ, hai vị trưởng lão trong lòng nhanh chóng hiện lên, chợt mặt méo hoảng sợ quay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ mị đứng ở đầu hộ đầu trưởng lão, bàn tay như ưng chảo, chặt chẽ lấy cổ. Y thấy hai người nhìn lại, hắc bảo thanh niên mỉm cười đèn rực rỡ, hàm răng trắng lộ ra cho bọn họ lạnh cả người cùng một chiêu mà chịu triệt hai lần, đây là các người ngu hay là ta gặp may. Chương 772: Lấy ít địch nhiều. Tiêu Viêm, ngươi muốn rốt cuộc thế nào đây? Nhìn chảo thủ của Tiêu Viêm đặt tại chỗ ít hầu của hổ trưởng lão, hai trưởng lão mộ lần cốc không dám có chút di động, giờ phút này chỉ cần người kia khẽ vận kình khí là hồ đầu trường lão mất mạng đường trường, nếm chuột, sợ vỡ đồ, hai người chỉ có thể lớn tiếng quát hỏi. Không có gì chỉ là chạm thảo chứ cắn mà thôi." Từ Viêm khẽ cười, thanh có chút giực Nhưng mà lời nói thản nhiên như thế làm cho lòng Mộ Lan Tam lão trầm xuống, dù bọn họ đề phòng nhưng vẫn không lường được việc Tiêu Viêm dám mạo hiểm như vậy, đến tận lời đóng quân của Liên Minh Ba Lược đánh lén họ. Nếu như người giết hắn Đó sẽ là đối địch hoàn toàn với mộ Lan cốc, đến lúc đó chỉ sợ không chết không thôi. Âm thành hùng dữ của vị mộ làn trưởng lão, bên trái vang lên ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm. Viêm mình tà thiếu chút nữa bị các người tiêu diệt, lời này bây giờ mới nói có hay không đã trễ. Tiêu viêm nhặt, cười, trong lòng lại hiện lên sắt khí mà vừa nói chuyện bàn tay khẽ nắm mạnh lại, mặt tên hộ đầu nhân trưởng lão nhất thơi đỏ lên, miệng áo không ngừng thở hộn hệt. Mặt hai trưởng lão bộ Lan cốc hơi run dậy, lát sau hít một hơi nén cơn giận trong lòng. Tiêu viêm chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta có thể thể ngay tại đây mộ làn cốc về sao tuyệt không xung đột cùng với viêm mình thế nào? Không được, tiêu viêm mịp cười nói. Đồng tường của hai gã trưởng lão mộ làn cốc khẽ cò lại bàn tay sau lưng, kết thủ ấn không tiếng động, miệng trầm giọng nói. Nếu ngươi không thỏa mãn, ta có thể dùng Tam thú man hoàn quyết của Mộ Lan cốc ra để đổi lấy, thế nào? Thứ này chính là công pháp địa sai trung cấp, uy lực ra sao, ngươi cũng tự mình trải qua rồi. Tam thú man quyết. Nghe được lời này, ánh mắt Tư Viêm khẽ lay chuyển, và vừa thấy bộ dáng này trong mắt hai trưởng lão Mộ Lan cốc bỗng nhiên xẹt ra một tia sắc ý, nhưng cũng không đợi cho bọn hắn nói tiếp, Tư Viêm cười nói: "Ta thật hứng thú với công pháp đó, nhưng mà hắn vẫn phải chết." Nói đến đây, ánh mắt Tư Viêm lạnh như băng. Cọn lửa giành bỗng trào ra trong tay b bóng mạnh nhất thời sóng lửa bạo phủ trực tiếp xuyên qua cổ họng hộ đầu trưởng lão rằng rắc một cái cột máu phun xa lưu lại vết máu trói sẫm trên lệt vải trắng trong lều người gác nhìn sinh cơ trong néy mắt dần mất đi sau đó thân thể mềm nhún của hồ đầu trưởng lãoo chậm rơi xuống khóe mắt hài gã mộ làn cốc như muốn lứt ra chỉ cần cho bọn hãn một chút thời gian là có thể vận tàn thú màn hoàn quyết đem lực lượng xung hợp và cơ thể Hổ đầu trưởng lão khi đó phá vỡ sự kiềm chế của tiêu viêm đúng rất dễ dàng nhưng chỉ là képp một chút thôi tiểu tập trùng tiêu viêm hôm này não phù nhất định sẽ ngghiiền sự người thành cho tiếng hét vẫn nộ vàng lên chờ đấu khí hùng hồn từ cơ thể hài trưởng lão đột nhiên bùng phát đấu khí tạo thành tiếng lổ trực tiếp sẽrách cửa lớn nhất thời tình hình bên trong liền vãi lộ trước mắt các cường dạng mộ làn gốc đi tuần sắc mặt tiêu viêm bằng hạn mũi trừng ngón tay bị ngọn lửa làm cho bốc hơi, bằng món linh hồn cảm giác mạnh mẽ, hắn dễ nhiên biết hai lão già này làm gì trong bóng tối, chẳng qua muốn câu giờ mà thôi, coi như là hắn mau đầu tiểu tử mới ra đời sao? Bắt lén cho ta bất luận sống chết. Ngón tay Mộ Lan trừng náo chỉ vào Thiêu Diêm, tiếng giống giận dữ vọng khắp doanh địa. Hồ đầu trưởng lão chết đi đối với Mộ Lan cốc bọn hắn là một đả kích rất lớn, bắt đi hắn thú mà non quyết không còn cách tiêu triệt. Vậy bộ Lan cốc bọn họ mất đi tự lực trấn nhếp, các tí lực dọp ngó. Đối với bộ Lan cốc bọn hắn, đó chính là nguy hiểm chí mạng. Bởi vậy giờ phút này hai trưởng lão của bộ Lan cốc mới phẫn nộ như thế. Tiếng hồ của bộ lăn cốc trưởng lão vừa dứt, các doanh trại bên kia liền xuất hiện vù số bóng người nhanh chóng bay lên mạch đất ở giữa. Trên đỉnh liều, một số ánh mắt băng hạt nhìn chầm chầm vào. Tiêu viêm! Trong mắt tràn ngập sát ý giống như là muốn đem thầy của Tiêu Viêm chém thành vạn đoạn mới hả dạ. Nhìn nhiều cường giả như vậy xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, bằng món linh hồn cảm giác, hắn có thể cảm nhận đời này có 3 vị cường giả đấu hoàng, thêm bộ lãnh nhị lão chừng là 5 người, nếu họ liên tụ cho chủ Tiêu Viêm cũng đành phải tạm lánh mối công. Đương nhiên cũng không phải Tiêu Viêm không nghĩ tới việc chạy trốn mà là chạy không được. Cường giả một làn cốc rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vừa xuất hiện đã chặn lại tất cả đường lui trên trời. Bởi vậy muốn chạy chúa chỉ có cách Cảnh kháng tiếp xuyên qua Trong lòng hiện như thế tiêu viêm đột nhiên ngồi hồn Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc Mạnh mẽ cắt đứt ngón tay của hổ đầu trưởng lão Lấy giấy chỉ trò vào trong ngực Bạn chân dẫm mạnh một cái Thân hình đột nhiên vọt mạnh lên trời Ngăn hắn lại Ngăn hắn cho ta bất luận sống chết Ai giết được hắn trực tiếp thăng lên thành ngoại cốc trưởng lão Bộ làn nhị trưởng lão Bởi vì Hành động của tiêu viêm mà sững sờ trong giây lát Vậy nên lúc họ phản ứng giống như là mèo bị đạp phải đuôi, giậm chân nhảy lên khan giọng lớn. Giận dữ, phần thưởng Mộ Lan nhị lão hứa hẹn dường như rất hấp dẫn tới các trừ cường giả của Mộ Lan cốc, lập tức ánh mắt mấy cường giả trên bầu trời một đám giống lên giận dữ, cuồng quay về phía Tiêu viêm. Hỏa Dực sau lưng Tiêu viêm khẽ run lên, tránh va chạm với một cường giả đầu hoàng trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo đánh về một cường giả đấu vương bên cạnh, hỏa mang dữ dội bạo phát. Một đấm trực tiếp đánh lát đầu của người đó như đánh trái dưa một quyền đánh chết một gã đấu vương cường giả trên mặt tiêu viêm có chút dính máu đôi mắt đen dần dần xuất hiện cát máu một lần nữa phọt tới trước liền liều mạng bay ra ngoài doanh địa quanh nắm được lưuly li tâm họa bao phủ và chặm vào một cường giả Đỗ Hoàg năng lượng hùng hồ trong lúc hai người tiếp xúc tạo thành kinh phong và vài tiêu viêm vẽ run lên mà tên kia Tực lực ước chừng là nhất tình Đỗ Hoàng lại bị một đòn nghiêm trọng cắp tốc lùi về sau, trong lúc lùi lại biệm phun ra một gụm máu tươi, trong mắt thật không thể. Chàn ngập sự kinh hãi, nhìn toàn thân Tiêu Viêm bị máu tươi bao phủ, chỉ sợ hắn không đoán được bản thân chỉ quá một hiểm, đều ở cùng cái cấp bậc lại bị bại trong tay Tiêu Viêm thê thảm như thế. Bất quá Tiêu Viêm mặc dù một quyền đảm thương cái tên cường giả đấu Hoàng, nhưng người rõ ràng là chấp đã nạp rất chậm tốc độ của Tiêu Viêm trong nháy mắt, mà trong cái chớp mắt này, Bộ Lan Nghị lão đang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt oán độc, đột nhiên tấn công, một chiếc một sao trong miệng phát ra tiếng hống lớn. Tiên cuồng, máu trên tài ngân tụ cuối cùng hóa thành một đầu cấu cùng với đầu sư tử dữ tợn. Hưng hùng toái địa quyền, sư kính. Cảm nhận được thế quyết tình lặng lẽ một chiếc một sao kia, cơ hồ đã phong tỏa tất cả đường lui, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng. Tổ ẩn vừa động, một làn sóng lửa màu xanh biếc vô cùng ngưng tụ lấy thân thể làm trung tâm, hướng phương tám hướng quét ra, hỏa hoan bạo. Tiếng quát vừa dứt, làn sóng lửa xanh biếc cũng va chạm mãnh liệt với một kích cường hạt của Mộ Lan Nghị lão, lập tức vang lên năng lượng lục diễm sét vang vọng khắp chân trời, cuồng bạo năng lượng tán, hóa dần dần biến mất. Tiêu viêm lại như cú cản thế hai cố ám kình xâm nhập cơ thể, đánh thẳng trước ngực làm cho hắn phát một tiếng rên đau đớn. Tiêu Viêm bị thương, Mộ Lan lão cũng bị lưu liên. Tâm hỏa lộ manh làm lấm tấm máu, đâm đi, hiển nhiên lần này đối chọi song phương đều thương tổn. Tạm thời đánh lui Mộ Lan Nghị lão, Tiêu Viêm chưa kịp thở dốc thì đã bị mười mấy cái đạn khí từ phương tám hướng lao tới, bao lấy toàn bộ chỗ yếu hại trên người Tiêu Viêm. nhiên sau khi liếm quà tế công Cận thân sắc bén tiêu viêm, các cường giả bộ Lan Cốc bắt đầu tránh cận chiếc mà lựa chọn quấy những hành động tiêu viêm bằng đấu khí. Mặc dù đấu khí công kích, đó là một tìa tiêu viêm cũng không thể để trong mắt, nhưng trở mắt nhìn nhiều như thế. Thế công đồng thời đánh xuống, ngay cả hắn cũng không thể bị yên vô sự mà tiếp lấy, nên lập tức sử dụng lưu lì liền tâm họa tạo thành một hỏa xác màu xanh miếc bào bọc bên ngoài. Đùng đùng. Mặc dù một ít đấu khí bị tiêu viêm đánh tan, Tuy nhiên, có hơn 10 đạo đấu khí đánh vào bên trong hoảng sát. năng lượng khí lãng lộ tùng tịch liệt làm cho đấu khí trong người tiêu viêm chấn động không ngớt. Mẹ nó, nếu cứ tiếp tục thế này thì mình chôn thay tại nơi này mất. Mặc dù các đạo đấu khí vẫn chưa tạo thành thương thế quá lớn với tiêu viêm, nhưng lại làm cho hắn chậm lại rất nhiều. Mà mới chậm một lát thì Mộ Lan Nhị Lão cùng với các cường giả đấu hoàng khác đã điều tức xong, bắt đổ ra hùng quang, nhìn chăm chăm tiêu viêm. Các đấu ký có uy lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngưng tụ xong, cảm thụ xung quanh các đấu ký đang cấp tốc ngưng tụ, trong lòng Tiêu Viêm hơi trùng xuống, đang lúc hắn nảy sinh ra ác độc ý triển vật lộng hoặc liên để lộ chết tất cả các đám vương bát này, thì một đạo lưu quang phía xa xa cấp tốc bay tới, vài cái chớp mắt đã mạnh mẽ xông thẳng vào đám loạn này, chộp một thân thể, tước à nguyên hiện trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại khẽ rung, Đánh tàn các đạo đấu khí dữ dội bắn tứ xung quanh. Bóng đèn hơi quay đầu lại, lộ ra hai cỏ má tinh dạo tuyệt mỹ đúng là Mỹ đô toa. Ánh mắt làng lướt qua việt máu trên người tư viêm cảm ứng hơi thở có chút hỗn loạn, nhất thở đôi mắt hẹp dài dài, chẳng ngập yêu dị hiện nền sắc ý âm hàn. Kế tiếp giao cho ta, hai lão già này ta khiến cho chúng trả giá thật đắt Trường 773 Thu hoạch phòng phú Nhìn Mỹ Đô Tòa xuất hiện trước mặt Tiêu viêm khẽ thở vào nhẹ nhõm Cường giả đối phương nhiều lắm Nếu như hắn thực sự phải điều mạng Xông vào mà nói Tự nhiên cũng có thể rời đi Bất quá Điều tình quyết là phải thi triển Phật lộ họa Liên Giết chết một đám người Và khi thi triển Phật lộ họa liền Tiêu viêm cũng cảm thấy suy yếu Nếu như trên đường tái hiện tình huống khác Thì cũng không có lực lượng bảo vệ mình Cười bên kia, người đã làm xong chưa? Ánh mắt quét về bốn phía. Tiêu viêm lên tiếng hỏi. Ân, Mỹ đồ Tòa nhẹ gật đầu đối với nhạc lạc thiệt, vẫn không tốn nhiều khí lực, thậm chí thuận lợi. Ngoài dữ liệu của làng, bất quá có thể làm cho tên kia chết trong sự vui sướng, cũng coi như là xứng với thực lực đấu tông. Người đi trước, tất cả phía sau, nếu tiếp tục kéo dài một hồi, chỉ sợ các cường dạng kim nhạc tông sẽ tới. Mỹ đồ Tòa quay đầu nói với Tiêu viêm. Tiêu em thoáng trần chờ trần cực đầu một cái, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa. Thân hình trợt động, liền trực tiếp đột phá vòng vây lao ra. Mấy đồ tòa xuất hiện, không nghi ngờ khiến cho cường giả bộ lan cốc ở đây sắc mặt trở nên khó nhìn hơn nhiều. Gần một năm giao thủ, bọn họ tất nhiên hiểu rõ người trước mặt mạnh mẽ thế nào. Nếu mà trước kia bằng vào tam thú man hắn quyết, bộ lan tàm lão còn có thể chống cực đối chốt Nhưng hôm nay ba người cứu một, công pháp mất đi hiệu quả bằng vào thực lực đấu hoàng đỉnh. Muốn cùng Mỹ Đô Tòa giao thủ Thật cứ nghi ngờ là chuyện không thể Đôi mắt đẹp đảo qua mộ lan nhị lão Bàn tay mềm mại lắm chặt Một thành thất thải Già kiếm hiện hiện ra Trong mắt xẹt qua một chút sát khí Thân hình chật động quyền truyền quỷ mị lò Tới hai người ngăn nàng lại Thấy Mỹ Đô Tòa cử động Sắc mặt mộ lan nhị lão nhất thời đại biến Gấp giọng quát bọn họ cũng là phi thường Rõ ràng lấy thực lực hai người giờ này Không phải là đối thủ Mỹ Đô Tòa Bắt đi Tam Tú màn hoàng quyết Bọn họ chỉ là đấu hoàng đỉnh cấp mà thôi Ngày được tiếng quát bộ làn nhịn lão Cường dạng một lan cốc xung quanh Có chút trần chờ Mình phải hung hăn cắn một cái răng Tiến tới sau đó ào ào ngắn trở Mỹ đô toà đấu khí trong cơ thể thiết triển đến mức tận cùng Tại trong thời trời đêm Màng theo từng đạo kinh khí Xé rách không khí vén nhọn tiếng vàng Đối với công kích tứ phương tám hướng Dữ dội mà tới sắc mặt Mỹ đô toà Không chút biến hóa Bàn tay vừa động nhất thời vô số đạo thất thải năng lượng từ cơ thể bùng phát ra, tựa như vô số thất thải cự xà ào ào, phóng xà chống đỡ từng đạo năng lượng cùng kích, vàng theo một tiếng lộ vàng dội kịp liệt, năng lượng lộ mạnh bùng phát trong không khí, một ít cường giả bộ lan cốc có thực lực yếu kém một chút, tại cái lẻ cổ, tình khí đánh sâu vào, sắc mặt tái nhợt, tình hãi vội vàng lùi về phía sau, mỹ đô tòa bình thản quay mắt, Nhìn về phía phần đông cường giả, mây công vẫn chưa tạo chút trở ngại ngừa nào đối với mình. Đấu tông thực lực quả nhiên không tầm thường, mà so với làng thì tiêu viêm lại có chút vật vã. Mặc dù trên giành nghĩa liêu hắn toàn lực thi triển có thể cùng với đấu tông cường giả chiến một trận, nhưng mà phải đem hết toàn lực mới được. Hơn nữa đánh xong một trận, bản thân mặc dù có thể may mắn không bị thương nặng cũng sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Mặc kệ tiêu viêm có đấu kỹ, cường hãn cỡ nào thì thực tực chỉ là nhất tinh đấu hoàng. So với đấu tông cường giả chân chính thì vẫn chênh lệch rất lớn. Cường giả mộ làn cốc liên thủ vẫn chưa làm cho mỹ đồ tòa bị đình trệ. Bởi vậy thân hình sau vài cái thoáng hiện liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh mộ làn nhị lão đang lùi về phía sau. Trên mắt tinh sẵn toát ra một ý lạnh lẽo. Thấy mỹ đồ tòa trực tiếp xông vào nhiều cường giả ngăn chở như thế. Sắc mặt mộ làn nhị lão kịch biến. Thân hình lùi về sau gập lên một tiếng giận dữ, hai tay của hai người đan lại, năng lượng huyết sắc lùng động trên ngón tay ngưng tụ, nháy mắt sau mang theo một cuồng phong màu đỏ thẫm, nhắm thẳng hướng mấy đô toa oanh kích. Ánh mắt thoáng nhìn hai người vùng vẫy, bàn tay mấy toa trực tiếp đỡ nắm đấm của hai người, thất thải năng lượng ào ào, tuân gia. Phụt, nhìn như khẽ chạm vào nhưng mà Mộ Lan lão run rẩy đột ngột trúng một chiêu nghiêm trọng, tươi từ trong miệng phun ra, bay ngược lại rơi xuống đất. Không có tam thú man quyết, các người hợp lại không phải đối thủ của vương, chỉ một đã khiến cho bề ổ mộ làn nhị lão chật vật. Mỹ đột không khỏi cười lạnh một tiếng, để lại một vết xai trên mặt đất. Bộ làn nhị lão cực kỳ hoảng sợ, thân thể mới dừng lại dường như không hẹn mà gặp, hai người tách ra hai hướng chạy trốn, nhưng mà chấn đình hai người mới chuyển động, bổ đạo tất cả hoang mang. Theo kiếm quang sắc bén xuyên qua một người, máu tươi phụt ra sau lưng người này. Cả Mộ trưởng lão còn lại khi thấy máu tươi phun ra tơi đồng bọn, trong lòng cả kinh, không ngờ thực lực bọn họ mấy đồ tòe giết họ thoải mái như giết gà, thực lực đấu tông cường giả quả nhiên là khủng bố. Trong lòng sợ hãi tốc độ chạy trốn Mộ Lan trưởng lão này đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng thân hình đột ngột sừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi cùng đình trệ, giờ khắc này có chút gian nan chậm dại cúi đầu, nhìn máu tươi từ mối kiếm sinh cơ tiêu tán trong ngáy mắt. Bộ làn trưởng lã cuối cùng, chắc mắt hoảng sợ vô số người đã chết đi. Thất thải giả kiếm trong tay chậm rãi tiêu tán, ánh mắt bí đồ tòa lạnh lùng chậm rãi, tạo động. Cường giả bộ làn cốc xung quanh, kinh hãi vội vàng lùi về sau. Trong lòng bọn họ, bí đồ tòa tự nhiên hùng thần ác sát, vừa rồi ngắn ngủi vài hiệp, trực tiếp đem hai gác. Cường giả đấu hoàng định phong đánh chết, tủ đoạn bật này thực sự là tàn nhẫn. Do hồ ánh mắt mỹ đô toa com người, trước mặt vô xuống người, tức đi lẩm sớ trên ngón tay tên Mộ Lan trưởng lão, sau đó chậm rãi quay lại, lấy luôn lẩm sớ trên ngửi tên trưởng lão còn lại. Làm xong việc này mới chậm rãi bay lên không, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, nhắm hướng ngoài địa mà đi. Trước hành vi kiêu ngạo cực độ của mỹ toa, các cường giả bộ lạc tộc tất nhiên không ai dám ra tay ngăn trở, bởi bọn họ biết, đối với đấu trong cường giả, bọn họ căn bản không có lực hoàn thủ. Đêm nay bộ Lan cốc quả thật là tốn thất trảm trọng. Toàn bộ sanh địa máu chảy thành sông, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô tòa một đường không hề trở ngại phát ra khỏi sanh địa. Mỹ Đô tòa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, dừng tại không trung tự như thấy nàng, hắn thờ vào nhẹ nhỏm nói: "Đi mau, cường giả Kim Nhẫn sẽ mau tới đây." Nghe vậy, Mỹ Đô tòa liếc mắt nhìn phía tây, thấy rất nhiều đạo lưu quang đang giống dặn đứt đến, hiển nhiên người của Kim Nhẫn Tông bên kia cũng phát hiện Tông chủ bọn họ đã bị ám sát kẻ gật đầu mỹ đô toa thân hình trật động, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, trong sự kinh ngạc của hắn nhẹ nắm tay, hai người tựa như lưu tinh vọt bay trong đêm tối, nhằm hướng thành trì bên ngoài nhanh chóng rời đi. Với kích thức cường đại mỹ đô toa, một ít cường giả thủ hộ tường thành trong lòng cực kỳ kích sợ, đồng dạng không ai dám trì ý, sa tay ngăn cảm bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra khỏi thành thị, cuối cùng biến mất trong trời đêm. Khi Tiêu Viêm cùng mỹ đô toa mới rời khỏi thành thì một cỗ hơi thở cường đại bằng bạc cũng từ trung tâm thành độc tông tràn ngập lao ra, có lẽ bọn họ đuổi không kịp đến cổ khí chất này không cam lòng rút về. Trên trời đêm phía xa xa thành trì hay động như ảnh chậm rãi ngừng trên không, không thấy truy binh đuổi theo cùng khẽ, hít vào một hơi, trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện có chút tươi cười. Tối nay đúng thật là kích thích, vài gã đấu tông cường giả mất mặt, dù là kiếm, kim nhạn, tông bộ lan cốc điên cuồng phản kháng tri sợ không có gan tới tấn công gia mã đế quốc. "Ngươi không sao chứ?" Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn Mỹ Lô Toa đang dùng bàn tay mềm nhẹ vén vài lọn tóc trên trán. Nhẹ giọng hỏi, trong giọng ẩn chứa sự quan tâm chân thiết không hề che giấu. "Chỉ cần tiểu điên không ra tay, trong thành không ai có thể ngăn cản ta." Nghe Tiêu Viêm quan tâm hỏi thăm, Mỹ Lô Toa đầu, vẻ lạnh lùng trong mắt đột nhiên có chút bất tri bất giác, lặng nhìn Tiêu Tán. Tiếng cười cười và muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận xôn xao từ núi rừng. Phía dưới truyền đến, xoay người lại, một nhóm tân ảnh đang nhẹ nhàng bay tới, ánh mắt nhìn, không phải truy binh mà là đám người Hải Bà Đông may phục tại nơi này. Đám người Hải Bà Đông xuất hiện, thấy hai người bình yên vô sự mỹ, thởm vào nhẹ nhõm một hơi cười hỏi. Thế nào rồi? Vừa rồi chúng ta thấy trong thành loạn cả lên đang định tiếp ứng các ngươi Đại sự đã thành tai họa ngầm cuối cùng xem như hoàn toàn nhổ đi, tiêu viêm gật đầu cười nói, như vậy trên mặt 8 hải bà đồng xuất hiện sự vui sướng khó có thể che giấu, nhìn nhỏ thấp giọng hoan hô, nhìn thấy mọi người vấn chấn như thế tiêu viêm cười đem mài nạp sới nhất trong ngực lấy ra thoáng trần trừ một chút lực lượng linh hồn xâm nhập vào lát sau một cuốn bạch cốt quyển trục trên tạm bằng gia thú xuất hiện trên tay trên tấm gia thú có vài chữ chói mắt tựa như do máu tươi ngừng tụ thoáng hiện tam tú man han quyết. Trong quyện trúc này, tiêu viêm nhịn không được liếm liếm miệng, khó trách hài lão giả thấy cử động của mình lại điên cuồng như thế, hóa ra là do đồ vật này